quý vị và các bạn thân mến vậy là chúng ta đã thấy ở hàng loạt những cái sự kiện ma quái xuất hiện và cả những kẻ bất tử cũng đã xuất hiện cương thi đến hắc hung là người ta gọi là hắc ma cương thi mà chúng ta vẫn hay thấy trong những bộ truyện linh dị cũng đã xuất hiện nhóm bạn còn gặp những điều gì nữa liệu rằng họ có tìm ra bí mật cuối cùng của kho báu lương vương hay không chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi Hãy nhớ để lại comment và cùng nhau thảo luận. Đừng quên ấn một nút like, subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Hà Tũng ra video mới hoặc là có bất kỳ hoạt động nào mới ở trên kênh youtube Chuyện Ma của Hà Tún Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 9. chương 38 đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, anh gầy đã thể hiện ra bản lĩnh hơn hẳn người của mình. Anh ta tung mình nhảy vọt lên, chỉ trong loáng một cái. NaN nhảy tới trước mặt của Tôn Kim Nguyên. Thờ dịp bàn tay vung đao của con hắc hung còn chưa kịp bổ xuống, lập tức vung chân đá thẳng vào cằm của đối phương. Hắc hung tuy có thân thể cứng như sắt thép, nhưng sức đá của anh gầy cũng vô cùng mạnh mẽ, nhờ đó mà cứu được cái mạng nhỏ của Tôn Kim Nguyên. Nghe thấy âm thanh đột ngột vang lên, Tôn Kim Nguyên mở bừng hai mắt, ngẩn ngơ nhìn cảnh tượng trước mặt đã xảy ra chuyện gì vậy? Lẽ nào, lẽ nào gã đó vẫn không chịu bỏ qua cho tôi? Tôn Kim Nguyên nói xong liền vùng đứng dậy tránh qua một bên. Hắc Hung cũng không phải là dạng dễ đối phó, thân thể sau khi hơi run lên liền đứng bật dậy, thoạt trông như là một chiếc lò xo nảy lên khỏi mặt đất, không khác nào kỹ xảo điện ảnh mà tôi từng được thấy trong những bộ phim của Lâm Tráng Anh. Hắc Hung hình như đã bị chọc giận, mở to miệng phun khí độc Tôi nhìn thấy hai bên khóe miệng của nó còn có hai cái răng nanh dài và trắng mốt, lấp lánh chiếu ra những tia sáng lạnh băng, khiến cho tôi nổi cả da gà. Rõ ràng là Hắc hung đã bắt đầu nổi đen, mà một khi như vậy, nó chắc hẳn sẽ coi tất cả chúng tôi là đối tượng công kích. Tôi và Vương Tiên Giao không thể không lùi về phía sau. Nhìn chăm chầm vào con Hắc hung đề phòng nó tấn công đột ngột. Anh gầy cũng làm tư thế phòng bị, nhưng không lùi về phía sau. Ngược lại anh còn tiến lên một bước, Khiến ba người chúng tôi không kìm được Đổ mồ hôi lạnh thay cho anh Thầm nghĩ Người này đúng là lớn gan Hắc hồng thấy có người không sợ mình Thì lại càng thêm nóng giận Lên ngẩng đầu gầm lên một tiếng Tuy Rất đơn điệu Thế nhưng âm thanh lại kéo dài Mang cho người ta cảm giác nghe thê lương Cứ như là một con sói cất tiếng tru Dưới vầng trăng tròn Chúng tôi nghe mà toàn thân run dậy Mãi cho đến tận bây giờ Tôi mới biết tại sao cổ nhân Lại ghép hai thứ chẳng hề liên quan Như là quỷ sóc, khóc và sói chô Thành một câu Hóa ra hai âm thanh này Nó lại giống nhau đến như vậy Thấy hắc Hồng chuẩn bị tiếp tục tấn công Anh gầy không hề né tránh Hay là ra đòn tấn công trước Chỉ đứng im một chỗ Bắt đầu lầm bẩm niệm chú Xong mấy người chúng tôi không biết là anh ta đang niệm thứ gì Hệt như là đang nghe ngoại ngữ vậy Thế nhưng rất là Không ngờ con hắc hung, nó lại lầm dầm niệm theo anh ta. Hơn nữa, tiếng niệm của hai bên dường như còn khá giống nhau. Có điều trong giọng của hắc hung mang theo một tia giận dữ. Ba người chúng tôi đều ngẩn ra, nhủ thầm chẳng lẽ anh gầy cũng biết niệm chú, giống như các đạo sĩ Mao Sơn. Có điều nhìn tình cảnh này thì không giống lắm. Vì khi các đạo sĩ Mao Sơn niệm chú, chúng tôi ít nhất nghe còn hiểu được. Về phần cơ bản hoàn toàn là những lời tựa như là thiên linh linh địa linh linh cấp cấp như lệnh. Sau đó cương thi sẽ trúng vào thần chú. Ngoan ngoãn làm theo ý niệm của câu thần chú. Có điều, rõ ràng là con hắc hôn trước mặt. Còn chưa bị trúng thần chú. Thậm chí nó còn kêu gào ẩm ĩ một hồi. Tôi đã để ý thấy một chi tiết nhỏ. Đó là khi kêu gào, thỉnh thoảng nó lại đưa mắt nhìn về phía tôn kim nguyên. Không rõ là nó có ý gì. Một lát sau hắc hung càng lúc càng kêu gào lên giữ tợn Mà anh gầy cũng chợt gầm lên một tiếng rất lớn. Thoạt trong bọn họ giống như là hai con sư tử đang thị uy với nhau. Lúc này anh gầy chợt lùi về đằng sau một bước. Quay đầu lớn tiếng nói với chúng tôi. Nó chịu tha cho tiểu tôn. Hai cô cậu mau đưa cậu ta trốn đi. Tới gian phòng mà tôi đã tới khi này. Tôi sẽ cố cầm chân nó một lát. Mau lên. Anh gầy tỏ ra vô cùng kiên quyết. Chúng tôi cũng không kịp nghĩ ngợi gì nhiều, vội vàng kéo tôn kim nguyên chạy ra bên ngoài. Mất không bao lâu thời gian chúng tôi đã tới được căn phòng mà anh gầy đã tới khi trước. Cả ba đều không kìm được thở phào một hơi. Tôi quan sát gian phòng này thật tỉ mỉ. Thấy nó rất khác với hai gian phòng còn lại. Ở đây bày ra các món đồ làm bằng đá, có bàn ghế, có rừng tủ. Tất cả đều được làm bằng đá, hơn nữa vô cùng tinh xảo. Tôn Kim Nguyên còn chưa hết kinh hoàng lò bảo với tôi và Vương Tiên Giao. Khi thật, tôi còn tưởng là anh gầy đó kêu gạo cái gì với hắc hung. Hóa giả là đang nói chữ mà Cương Thi có thể xem được nữa. Nghỉ ngơi một lát, ba chúng tôi rốt cục đã khôi phục được một phần thể lực bèn chú ý quan sát những điểm khác biệt ở trong gian phòng này. Tôn Kim Nguyên nói, khốn kiếp, nhìn kiểu bố trí ở đây thì giống như là gian phòng ngủ vậy. Lẽ nào đây là tầm cung của Nguyên Lương Vương? Tôi nói rất có khả năng là như vậy Cho nên cửa ra 10 phần thì có đến 8 chín là được đặt ở đây Vương Tiên Giao gật đầu tỏ ý tán đồng Có lẽ là như vậy Điều này chứng tỏ là Nguyên Lương Vương không chỉ hung tàn Mà còn 10 phần gian xảo Hắn đã đặt cửa ra ở phòng ngủ của mình Rõ ràng là để đề phòng bất chắc lỡ như có biến cố gì thì hắn có thể trốn khỏi nơi này ngay lập tức. Khi ba người chúng tôi còn đang trò chuyện với nhau, ở bên ngoài vang lên tiếng đấm đá. Hơn nữa, âm thanh còn đang tới gần gian phòng này. Xem ra là anh gầy cũng không địch lại hắc hôn, nên phải tiến dần về phía này. Tôn Kim Nguyên bất giác cả kinh, ủ rột. Không phải chứ, đến cả anh cũng không xử lý được hắc hung Vậy thì đã... Chẳng phải là tớ chết chắc rồi sao Nói tới đây tôn kim nguyên ngó Bốn phía xung quanh một lượt Cuối cùng không để tâm tới hình tượng của mình nữa Trốn luôn xuống dưới gầm giường Còn gọi chúng tôi mau chui vào đó Tôi và Vương Tiên Giao Có chút do dự Không biết là có nên đi giúp anh gầy một tay hay không Có điều nghĩ lại Thì có lẽ là không nên đi thì hơn Bởi vì với thân thủ của chúng tôi Thì cho dù có đi Cũng chẳng giúp ích được gì Thậm chí còn có khả năng làm cho anh gầy vướng tay vướng chân. Chúng tôi lại nghĩ, cho dù anh gầy đánh không lại hắc hung, thì cũng có thể an toàn rời khỏi. Không cần quá lo lắng cho anh ta, sau đó cũng trôi xuống gầm giường. Lúc này, ba chúng tôi đều không dám nói gì nữa, nhìn chầm chằm về hướng cửa ra, hy vọng anh gầy có thể giải quyết được con hắc hung kia. Có điều là hy vọng càng lớn, thì thất vọng càng nhiều. Không bao lâu sau, anh gầy đã loạn troạn, chạy vào trong gian phòng đá này. Chúng tôi trốn ở dưới gầm giường. Anh ta không nhìn thấy chúng tôi, nhưng chúng tôi lại có thể nhìn thấy anh ta. Anh gầy dường như là đang tìm tung tích của chúng tôi trên mặt lộ rõ vẻ căng thẳng. Sau đó anh ta nhanh chóng tránh khỏi hắc hung, tung người nhảy lên cái tủ đá ở phía trước, tạm thời coi như đã được an toàn. Anh ta lớn tiếng. Này, này, ba cô cậu trốn nước gầm giường phải không? Nếu như thật sự như vậy, các cô cậu mau tìm thử xem. Có thấy bột phiến đá bị kéo ra một khoảng không? Nếu mà thấy thì mau mau, mau mau xuống dưới. Đó chính là cửa giá đó. Ba chúng tôi cẩn thận, tìm kỹ ở dưới gầm giường một lát. quả nhiên là thấy một phiến đá hơi tranh vanh. Rõ ràng đây là ký hiệu mà anh gầy đã để lại. Chúng tôi hợp sức kéo phiến đá đó qua một bên xem thử. Ở bên dưới, quả nhiên có một cái hang. Chỉ là bên trong hang tối om trong tay chúng tôi lại không có đèn pin. Không thể nhìn thấy cái hang này sâu cỡ nào. Thành ra cũng không dám tùy tiện nhảy xuống. Lúc này, Vương Tiên Giao nhanh chóng lấy một chiếc đèn pin từ trong ba lô, bật đèn lên, dọi vào trong. Vẫn còn may là cái hang này không sâu lắm, chỉ khoảng chừng 2 mét. Chẳng cần dùng thang dây là vẫn có thể xuống được. Nhưng nếu như chúng tôi xuống dưới đó rồi Thì anh giải gầy phải làm sao đây Lỡ anh ta không thoát thân được Thì chẳng phải là chết chắc Tôn Kim Nguyên thò đầu ra ngoài chiếc rừng đá Nhìn thấy anh gầy vẫn đang giao chiến Quyết liệt với hắc hung bèn gào lên tuyệt bối chúng tôi xuống dưới đó Anh phải làm sao đây Một mình anh có ứng phó nổi không Anh gầy nói Mấy người xuống đó trước đi Tôi sẽ theo sau ngay Yên tâm tôi tự có cách thoát Đã như vậy chúng tôi cũng không dám chậm trễ, cứ theo cách cũ mà đi. Tôn Kim Nguyên đi đầu tiên, Vương Tiên Giao đi thứ hai, còn tôi thì đoạn hậu. Vừa xuống bên dưới chúng tôi đã ngửi thấy mùi đất xét cực kỳ nồng đập, dựa vào ánh đèn dọi ra trực từ chiếc đèn pin. Trong tay của Vương Tiên Giao, tôi nhận ra đây là một cái hang đối. So với đường hầm ở trong địa cung thì rộng rãi hơn một chút, nhưng cũng không hề có dấu tích về sự đẽo gọt của con người rất có thể đây là một hang động tự nhiên tạo thành, còn mùi đất sét tỏa ra từ vách hang. Tôn Kim Nguyên móc lấy một ít đất sét từ trên vách hang lẳng lặng vân vê trong tay, tôi thấy chỗ đất sét đó nó giống như là những hạt cát không ngừng rơi qua kẽ ngón tay của cậu ta. Tôn Kim Nguyên cau mày nói: "Nơi này ít nhất cũng sâu dưới lòng đất 50m, do đó đất sét ở đây chứa một hàm lượng lớn sa thạch." Loại hang động như thế này không hề chắc chắn chỉ cần chấn động là sẽ sụp đổ đâu chúng ta không thể ở đây quá lâu được đâu sa thạch hay được gọi là cát kết là đá trầm tích vụn cơ học với thành phần gồm các hạt cát chủ yếu là phenphat và thạch anh được gắn kết bởi xi măng silic canxi oxy sắt tùy theo từng loại xi măng mà sa thạch có màu sáng xám lục đỏ Do sa thạch thông thường tạo ra Các vách đá dễ nhận thấy Và các hình khối tự nhiên bằng đá khác nhau Cho nên màu sắc của đá cát Có thể coi là giống hệt như màu sắc của khu vực đó Vương tiền rào bây giờ mới nói Nếu chúng ta cứ như vậy mà đi Tiền bối sau khi đi xuống Thì phải làm thế nào đây Chỉ bằng chúng ta hãy để lại ký hiệu Như vậy Anh ta ít nhất cũng biết là chúng ta đi đâu Dứt lời lên lấy từ trong ba lô leo núi ra mấy cây gậy huỳnh quang Sau khi lắc nhẹ mấy cái bèn xếp thành hình một bụi tên ở trên mặt đất Chỉ rõ hướng đi của chúng tôi Hàng núi này rất dài Chúng tôi đã tìm được chừng 10 phút mà vẫn chưa đi đến điểm tận cùng Nói thật lòng, hang núi như thế này nó cứ vươn dài Chẳng hề nghiêng trách một chút nào cả Thậm chí bây giờ chúng tôi còn không biết Là mình đang đi lên cao hay là đi xuống thấp nữa Đúng vào khoảnh khắc chúng tôi còn đang do dự Không biết có nên quay trở ra hay không Phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tia sáng Chúng tôi cảm mừng cho rằng là đã đến cửa Bèn ra sức chạy nhanh về phía trước Chẳng bao lâu sau chúng tôi đã phải thất vọng Khi chúng tôi tới nơi mà cứ ngỡ là cửa ra Thì đều hết sức bất ngờ xảy ra Đúng vậy Đây đúng là một cái hang đá khổng lồ, ít nhất cũng phải cao đến 50-60 mét. Từ trên trần hang, có rất nhiều thạch nhũ dài chạy xuống bên dưới. Thoạt nhìn từ xa, nơi đây tựa như là miệng của một con quái thú đang há rộng. Bên trong là đầy những răng, chỉ chờ có người tới là sẽ nuốt chừng. Chiều rộng của hang đá này coi như là bình thường, nhỏ hơn sân bóng đá một chút. Chính giữa hang, có một bức tượng thần... Cao khoảng hơn 2 mét Toàn thân đều được đúc bằng vàng ròng Khiến cho ba người chúng tôi nhìn Mà đôi mắt sáng cả lên Bức tượng thần này có vẻ bề ngoài Giống hệt với bức tượng mà chúng tôi đã nhìn thấy Ở đàn tế Là một vị vô thần đang nhen anh múa vuốt. Có điều bàn tay phải của hắn Không cầm cây xiên ba chạc Thay vào đó là một thứ gì đó Phát ra những tia sáng màu trắng Thứ ánh sáng màu trắng đó Vô cùng chói mắt toàn bộ hang đá đã trở nên cực kỳ sáng sủa dưới sự chiếu rọi của nó nhìn thấy thứ ánh sáng đó ba người chúng tôi đều mừng rỡ như điên không kìm được đồng thời kêu lên vật thể phát sáng trong tay bức tượng kia lẽ nào chính là thần khí thượng cổ dạ minh châu trong truyền thuyết cả ba người chúng tôi đều vô cùng kích động căn bản là không thể dùng lời miêu tả được bởi vì mọi từ ngữ đều không thể hình dung được nổi Một phần vạn tâm trạng của chúng tôi lúc này Chúng tôi không sao khống chế được trái tim Đang đập thình thịch của mình Vội vàng chạy về phía trước như phát điên Chỉ muốn chui ngay vào trong hang đá Nào ngờ thân thể của chúng tôi Như bị một luồng sức mạnh chặn lại ở bên ngoài Luồng sức mạnh đó không thể nhìn thấy Cũng không thể sợ thấy Nhưng nó ngăn chúng tôi lại Không cho chúng tôi tiến vào bên trong thêm một bước nào nữa Tôi có chút không cam tâm. Tôi bèn hỏi Tôn Kim Nguyên. Có chuyện gì xảy ra vậy? Là sức mạnh nào đã chặn chúng ta đây? Tôn Kim Nguyên ngơ ngẩn lắc đầu. Rõ ràng là cậu ta cũng có suy nghĩ giống như tôi vậy. Căn bản là không rõ nguồn sức mạnh nào đã chặn chúng tôi ở bên ngoài hang đá. Bảo vật đã ở ngay trước mắt. Vậy mà bị chặn lại ngoài cửa. Tôi và Tôn Kim Nguyên đều không cam tâm. Ra sức xông vào thêm mấy lần nữa Nhưng lần nào cũng bị nguồn sức mạnh kia đẩy ngược trở lại Vương Tiên Giào suy nghĩ một lát rồi nói với chúng tôi Các cậu tạm thời đừng kích động Đằng nào chúng ta cũng không vào được Vậy thì đợi ở đây đi Chưa biết chừng là tường tiền bối lại có cách Hiện giờ cũng chỉ có nước đó Ba người chúng tôi giống nhau Giống như những quả bóng xì hơi Sau khi lui ra khỏi cửa một quãng Thì ngồi phịch xuống đất Không nói với nhau thêm một câu nào nữa Tất cả im lặng chờ đợi anh gầy Anh gầy tựa như là có thần giao cách cảm Vừa nhắc tới thì anh ta xuất hiện Ở ngay trước mặt Chỉ là lúc này anh ta mồ hôi đầm đìa Trên mặt hiện rõ vẻ mỏi mệt Chắc hẳn vừa rồi đã phải đại chiến Một phen dữ dội với con hắc hung Tôn Kim Nguyên nhìn ngó Về phía sau lưng của anh gầy Thấy không có động tĩnh Bèn hỏi Này, con Hắc Hùng đâu rồi? Anh gầy ngồi xuống đất nghỉ ngơi. Lấy từ sau lưng ra một vật, ném cho tôn kim nguyên. Tôi định thần nhìn kỹ, không ngờ đó lại là thanh đao cổ. Khảm nạm đầy bảo thạch. Trong lòng ngạc nhiên vô cùng, anh gầy nói. Đừng lo, con Hắc Hùng không biết tốt xấu. Đã bị tôi xử lý rồi. C cái gì? Anh xử lý? Cả ba người chúng tôi đều chấn động. Không ngờ con hắc hung, dũng mãnh vô song, lại có thể bị anh gầy giải quyết. Hơn nữa nghe giọng của anh ta thì tựa như chẳng phải là việc gì quá khó khăn. Tôi thực sự hoài nghi, anh gầy không phải là người mà là ma quỷ hóa thân. Bởi vì chỉ có ma quỷ mới có sức mạnh đáng sợ như vậy. Phải rồi, sao các cô các cậu lại ngồi cả đây vậy? Phía trước chẳng phải là cửa ra sao? Anh gầy chỉ vào chỗ cửa ra trước mặt, ngạc nhiên hỏi chúng tôi. Tôn Kim Nguyên làm ra vẻ thần bí. Ờ, chúng ta gặp phải phiền phức rồi. Bây giờ có một tin tốt và một tin xấu. Anh muốn nghe tin nào trước? Vậy thì nói tin tốt trước đi. Anh gầy thản nhiên. Tôn Kim Nguyên lập tức lộ vẻ kích động cười ha ha. <cười> tin tốt chính là chúng tôi đã tìm được thần khí dạ Minh Châu trong truyền thuyết. Chúng ta sắp phát tài đến nơi rồi. Thế nhưng anh gầy không hề bị tâm trạng hưng phấn của Tôn Kim Nguyên lay động vẫn nhỏ giọng bình thản. Vậy còn tin xấu thì sao? Tôn Kim Nguyên cứ như là biến thành một người khác, cúi gục đầu xuống ủ rũ. Tin xấu là chúng tôi đã bị một sức mạnh vô hình chặn mất đường đi, do đó không thể tiến vào bên trong được. Dứt câu, cậu ta liền chỉ tay về phía cửa. Anh tự qua đó xem thì biết. Anh gầy tuy chưa biết xảy ra chuyện gì, nhưng mấy lời nói sơ lược của Tôn Kim Nguyên cũng đã cảm nhận được có chuyện gì đó không đúng. Anh ta co mày suy nghĩ một lát, rồi bước từng bước về phía cửa. Đi tới nơi nhìn thấy khung cảnh ở bên trong, anh gầy vô cùng kinh ngạc, nhưng cũng không lộ mãng như chúng tôi khi nãy. Chỉ chậm rãi đưa tay ra phía trước để thăm dò, giống hệt chúng tôi. Khi hai tay của anh tới gần chỗ ra, thì bị đẩy bật trở về. Sau đó anh gầy lùi lại. Tôn Kim Nguyên nhớ mày. Sao rồi? Anh biết bây giờ chúng ta đang phải đối mặt với khó khăn như thế nào chưa? Anh gầy không trả lời câu hỏi của Tôn Kim Nguyên. Chỉ đưa mắt nhìn về phía ba người chúng tôi. Bắt đầu từ tôi. Sau đó Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao. Ánh mắt của anh ta rất sắc bén. Tựa như có thể xuyên thấu trái tim của mỗi người. Tôi không kìm được hỏi. Này, anh nhìn tôi như thế để làm gì? Bọn tôi, bọn tôi có phải là tình nhân cũ của anh đâu. Anh gầy thu ánh mắt về, chậm rãi nói. Tôi có một cách, có thể phá giải sự ngăn trở của luồng sức mạnh vô hình đó. Có điều các cô cậu nhất định phải giúp tôi mới được. Vừa nghe nói là có cách phá giải nguồn sức mạnh vô hình, cả ba người chúng tôi vô cùng kích động đứng bật dậy. Và lần này thì tới lượt, Chúng tôi nhìn chăm chăm vào anh gầy Tôn Kiêm Nguyên hưng phấn Tiền bối Có gì xin cứ dặn dò Ba người chúng tôi nhất định là sẽ dốc hết sức giúp anh Anh gầy khẽ gật đầu cười nói À vậy được Tôi sẽ nói cho các cô các cậu biết Nếu như tôi đoán không lầm Hàng đảo đó kỳ thực là một cấm địa Cho Nguyên Lương Vương dùng thần khí tạo ra Ngoại trừ bản thân Nguyên Lương Vương Thì bất kỳ ai cũng không được đi vào Bởi lẽ, Nguyên Lương Vương đã nhỏ máu tươi của mình lên bề mặt hai món thần khí. Hắn đã trở thành chủ nhân chính thức của thần khí rồi. Như vậy chỉ có mình hắn mới có thể đến gần hai món thần khí đó. Còn người ngoài sẽ bị hai món thần khí chặn ở bên ngoài. Một khi Nguyên Lương Vương chết đi, cấm chế của thần khí sẽ theo đó mà biến mất. Chỉ đến khi nào gặp được chủ nhân tiếp theo, thì cấm chế mới một lần nữa khai mở. Muốn phá giải được cấm chế này Ngoài một cách là giết chết nguyên lương vương gia Thì chỉ còn duy nhất một cách khác Chính là dùng máu tươi của ba người Bởi vì máu tươi của chúng tôi Có khả năng phá vỡ sức mạnh của thần khí Bây giờ Thì chúng tôi đã biết Cần phải giúp anh gầy như thế nào Ba người chúng tôi Nhìn anh gầy Còn anh cũng đang im lặng Chờ đợi câu trả lời Tôn Kim nguyên đến đây thì thản nhiên ờ, Chuyện này đơn giản thôi mà Chẳng qua chỉ là một ít máu thôi Vì vàng bạc, vì châu báu Tôi sẵn sàng đến mất đến cả lít máu chứ lại Rất lời cậu ta lấy thanh đao cổ Cười cười nói với tôi và tiên giao Thanh đao này sắc lắm Dù có cắt một đường trên ngón tay Thì cũng không cảm thấy đau đâu Mà kể cả có đau thì cũng chỉ một tí thôi Nào nào, hai cậu đưa tay đi Tôi cũng không nghĩ ngợi Lập tức đưa tay ra Nhưng vương tiên giao lại vội vàng ngăn lại Kim Nguyên Ra tay thì nhất định rất nặng đấy tiến bộ lên sẽ giúp chúng tôi." Tôn Kim Nguyên thấy Vương Tiên Dao không tin tưởng mình như vậy, thì không kìm được lộ rõ vẻ bất mãn. "Này, cậu có ý gì vậy? cứ như là cậu muốn nói tôi có lòng mưu sát cậu vậy? Tốt xấu gì thì chúng ta cũng đã quen nhau đến mười mấy 20 năm, lẽ nào các cậu lại không tin tưởng tôi đến mức đấy? À, thôi được rồi, tôi sẽ cắt ngón tay của mình trước. Các cậu cứ chờ xem, xem bản lĩnh của tôi đây." Nói xong, liền rút thanh dao kê ra, chuẩn bị cắt vào ngón tay trỏ tay phải của mình. anh gầy đứng kế bên lập tức ngăn tôn kim nguyên lại nghiêm giọng. thành đạo này sắc bén vô cùng nếu không khống chế lực cẩn thận sẽ rất nguy hiểm đó. có thể cậu chỉ khẽ rạch một cái thôi là cả ngón tay của cậu sẽ rụng xuống đâu. cứ để tôi giúp các cậu việc này thì hơn. nghe anh gầy nói như vậy tôn kim nguyên bất rát cả kinh đồng thời lại thầm cảm thấy may mắn Bởi vì đã không có lộ mãng Cậu ta vội vàng đưa thanh đao trong tay Cho anh gầy hậm hực Tiên bối Sau có việc gì thì anh phải nói sớm một chút Vừa rồi thực sự là nguy hiểm quá Anh gầy không đáp Chỉ bảo chúng tôi đưa tay ra Sau đó cắt nhẹ vào ngón tay trỏ Tay phải của mỗi người Thổ pháp của anh gầy cực kỳ lợi hại Chúng tôi thậm chí còn chưa cả kịp cảm thấy đau Thì đầu ngón tay đã bị anh rạch một vết nhỏ Nếu như không nhìn kỹ Thậm chí còn không phát hiện ra nổi. Không lâu sau từ miệng vết thương, nơi ngón tay của tôi dỉ ra một ít máu tươi. Mãi đến lúc này tôi mới cảm thấy hơi đau. Anh gầy nhìn thấy máu đã chảy, bèn nói. Được rồi, bây giờ các cô các cậu phá giải cơm chế đi. Nhớ đấy, nếu như bị ngăn cản, thì chỉ việc chọc ngón tay trò đã chảy máu về phía trước là được. chương 39 Đoạn bảo Ba người chúng tôi khẽ gật đầu, chậm rãi, đi về phía hang đá thần bí gần nhất Khi đi đến bên cửa, nguồn sức mạnh vô hình kia lại một lần nữa xuất hiện Chúng tôi đưa mắt nhìn nhau, rồi đồng thời từ từ đưa ngón trỏ của tay phải lên Điểm nhẹ về phía trước Quả nhiên, tôi có thể cảm nhận rất rõ nguồn sức mạnh vô hình kia đã biến mất Sau khi chúng tôi đi vào trong hang, dạ Minh Châu có lẽ biết đối thủ của mình xuất hiện, tựa như tỏa sáng rực rỡ hơn. Chiếu rọi cho ba người chúng tôi, mơ hồ không mở mắt ra nổi. Vừa đi về phía trước đồng một quãng mười mấy mét, lại có một luồng sức mạnh, lần này rõ ràng là lớn hơn nhiều. Chúng tôi thậm chí còn cảm thấy mình như bị một thứ gì đó, đè nặng lên người, chỉ cần không cẩn thận một chút là sẽ gục ngã. Anh gầy vẫn đi theo sau chúng tôi, có điều anh ta vô cùng cẩn thận, lúc nào cũng giữ khoảng cách chừng 10 mét. Thấy trên mặt của chúng tôi đã xuất hiện vẻ kinh hãi. Anh gầy lên nhắc nhở. Đừng sợ, cứ tiếp tục đi đi. Nhưng bà người phải nhớ lấy, nhất định là phải cùng tiến cùng lùi. Bằng không lỡ có một người ngã xuống, máu tươi của hai người còn lại sẽ mất đi hiệu lực đó. Lúc này tôi có cảm giác như thể trước mặt có một chiếc quạt siêu lớn. Đang không ngừng thổi mạnh về phía chúng tôi. Thành ra là chúng tôi đang đi ngược gió. Bằng không. Nếu không trụ vững, sẽ bị thổi văng về đằng xa. Tới lúc đó không chết, sợ rằng cũng tàn phế. Thật may là dưới sự kiên trì của chúng tôi, luồng sức mạnh thứ hai này rốt cục cũng bị phá giải. Chúng tôi không dám chậm trễ, lại tiếp tục đi về phía trước theo sự chỉ đạo của anh gầy. Có điều hình như chúng tôi đang vui mừng quá sớm Khi chỉ còn cách một bước là có thể tới được bức tượng thần Một luồng sức mạnh lớn hơn đang tràn về phía chúng tôi Lần này chúng tôi không kịp chuẩn bị Trong nháy mắt Đã bị luồng sức mạnh ấy đẩy lui lên ba bước May mắn từ đầu đến cuối Chúng tôi vẫn giữ vững đội hình Bằng không thì đúng là nguy to Đúng lúc này anh gầy lại lên tiếng Còn một việc tôi quên mất chưa nói với các cậu Đó là một khi các cô cậu lấy được dạ minh châu Nhất định phải đồng thời nhỏ máu tươi của cả ba người lên đó. Như vậy, tất cả mọi nguồn sức mạnh mới biến mất. Chỉ còn cách vài bước chân nữa là có thể lấy được thần vật thời thượng cổ. Chúng tôi làm sao có thể bỏ cuộc chứ? Ba người chúng tôi kề vai, cùng cắn chặt răng để kháng cự áp lực nặng nề. Rốt cuộc cũng có thể đi về phía trước được vài bước. Trở lại vị trí bàn nãy. Sau đó Tôn Kim Nguyên hét lớn một tiếng, yêu cầu tôi và Vương Tiên Giao dốc hết sức để đi nốt bước cuối. Chúng tôi khẽ gật đầu, bắt trước theo bộ dáng của cậu ta. Cả ba người cùng hét lên, lấy động lực, lao về phía trước. Tuy nguồn sức mạnh vẫn rất lớn, nhưng chúng tôi nhất định không lôi, vẫn cứ sánh vai thành một thẻ. Rốt cuộc đã đi được nốt quãng đường cuối cùng kia. Chính vào lúc này, những tia sáng mà dạ Minh Châu đang tỏa ra bỗng nhiên trở nên êm dịu. Tuy vẫn dạng dỡ như trước, nhưng cũng không còn khiến cho người ta khó chịu, nặng nề đến chói mắt nữa. Có điều thần khí, không hổ danh là thần khí. Dù đã đi đến bước này, nó vẫn cố gắng dùng một chút sức mạnh cuối cùng để đối đầu với chúng tôi. Giờ đây chúng tôi chỉ cần phá được luồng sức mạnh cuối cùng đó. Đưa tay lên trên là có thể lấy được món dạ Minh Châu Mà bức tượng thần kia đang cầm ở trên tay Bà người chúng tôi đã bắt đầu cảm thấy hưng phấn Trên mặt của mỗi một người đều lộ ra những nét vừa ngạc nhiên Vừa vui sướng Nhưng chính vào thời khắc mấu chốt Thì từ đằng sau lưng của chúng tôi Vang lên một tiếng gầm Lão sợ Bạn vương nhất định phải giết Chết các người Giọng nói quen thuộc và vô cùng bá đạo Chúng tôi ngoảnh đầu lại Thì thấy là Nguyên Lương Vương Nguyên Lương Vương đang vô cùng giận dữ Mang theo một đám thuộc hạ Chạy tới cửa hang Anh gầy lớn tiếng kêu lên mặc kệ hắn Các cô các cậu chỉ cần lấy được viên dạ Minh Châu là được Những việc còn lại cứ để cho tôi giải quyết Dứt lời anh gầy rút thanh đao, tôi thậm chí có thể nhìn thấy rất rõ về mặt của anh gầy lúc này lạnh băng. Từ trong mắt, chiếu ra những tia sát khí vô cùng nồng đậm. Ba tên lính chạy đầu tiên bị anh gầy vung đao chém ngang một cái. Chỉ trong nháy mắt đã bị phân thành hai nửa, ba luồng dịch thể màu xanh sẫm từ bụng của chúng bắn ra. Từ chuyện này có thể thấy, thanh đao cổ kia sắc bén lên mức. Có thể dùng từ chém sắt như chém bùn để hình dung. Tùy đã được anh gầy chấn an. Thế nhưng biết, nguyên lương vương dẫn theo rất đông thủ hạ tới đây. Chúng tôi vẫn không tránh khỏi có chút sợ hãi. Có điều dạ Minh Châu ở ngay trước mặt. Chúng tôi đương nhiên là không thể bỏ cuộc được. Lúc này, dạ Minh Châu đã ở đó. Chỉ còn cách đầu ngón tay chúng tôi chừng một tấc. Nếu không phải vì là vẫn còn một chút phản kháng. Chúng tôi đã có thể lấy nó xuống chỉ trong vòng một giây. Chuyện bất ngờ lại một lần nữa xuất hiện. Chính vào lúc này, viên dạ Minh Châu sắp khuất phục dưới tay chúng tôi lại đột nhiên lao vọt lên giữa không trung. Bay thẳng về phía của Nguyên Lương Vương. Một cách cực kỳ bất ngờ. Chúng tôi ngoảnh đầu nhìn, thấy Nguyên Lương Vương đang lầm dầm niệm chú. Tội như đang kêu gọi viên dạ Minh Châu về phía mình. Sau đó, tung cái cháp pha lê lên cao. Không bao lâu sau dạ Minh Châu nhẹ nhàng bay vào giữa cái chắp pha lê. Chỉ thấy từ trong chắp pha lê chiếu ra rất nhiều nguồn ánh sáng màu trắng. So với trước đó thì ánh sáng càng lúc càng trở nên chói mắt. Khiến người ta trong lòng sinh ra sự bỏng rát. Tùy ba người chúng tôi hiểu được ý đồ của Nguyễn Lương Vương. Xong bây giờ đã lên khỏi mặt đất hơn 3 mét. Cho dù có nhảy lên thì cũng chẳng với tới được. Huống hồ. Còn phải nhỏ máu tươi ở trên đầu ngón tay vào nó nữa. Tôi ngoảnh đầu qua. Nôn nóng hỏi anh gầy. Lúc này vẫn đang cận lực giao chiến với binh lính. Tiền bối, tiền bối. Dạ mình trầu đã bay mất. Chúng tôi phải làm sao đây? Anh gầy bổ xuống một đao. Lại có hai tiền binh sĩ khác đứt đôi người. Sau đó anh lùi lại rất nhanh tới trước mặt chúng tôi. Dưới sự chiếu rọi rực rỡ của cái cháp pha lê. Anh gầy rất nhanh. Đã bị một luồng sức mạnh vô hình chặn đứng Anh ta không có máu thần kỳ Như của chúng tôi Vậy là chỉ không đẩy ba giây Anh đã bị đẩy ngược lại Anh gầy thấy tình hình không ổn Vội vàng kêu chúng tôi tới bên cạnh Ba người chúng tôi hiểu Đây là ý của anh gầy Lúc này tuy anh ta không thể tới bên cạnh chúng tôi Nhưng chúng tôi lại có thể tới gần anh Vậy là cả ba không hề do dự làm theo Anh gầy lại chém ngã thêm mấy tên bình sĩ nữa. Sau đó nôn nóng nói: Màu đưa tay các cô các cậu ra đi, mau lên!" Anh anh định làm gì vậy? Tuy đều có câu hỏi như vậy, nhưng ngay lập tức chúng tôi vẫn đưa bàn tay của mình ra. Anh gầy không chần chừ, tay phải vung đao vạch về phía trước một đường. Chúng tôi thấy từ cánh tay của mình truyền đến một cơn đau, đau đến thấu tâm can. Hóa ra nhát đao đó của anh gầy cứ lên tay của chúng tôi. Nhát đào này rõ ràng Là mang sức mạnh hơn lúc nãy rất nhiều Không lâu sau Trên tay của chúng tôi đều xuất hiện Một vẹt máu dài Chừng 3-4 cm Anh gầy không giải thích nhiều Tranh thủ lúc chúng tôi còn chưa hết kinh ngạc Đã đổi cầm đao bằng tay trái Tay phải nhanh chóng đưa tới Lần lượt Quẹt vào vết thương trên tay của ba người chúng tôi Rồi sau đó bôi máu tươi của chúng tôi lên lưỡi dao. Tôi nhìn thấy cảnh này thì vô cùng ngạc nhiên Không biết là anh ta làm như vậy có ý gì Anh gầy mặc kệ chúng tôi đang bán tín bán nghi Quát lên một tiếng vung người nhảy lên Cú nhảy này ít nhất cũng phải đưa anh ta cao lên đến hơn 2 mét Thanh bảo đao nhuốm đầy máu tươi Bị anh ta chém thẳng về phía chiếc cháp pha lê Chỉ nghe keng một tiếng giòn vang, lưỡi dao bắn ra vô số những tia lửa. Anh gầy tựa như là bị xét đánh giữa không trung, cứ thế mà rơi thẳng xuống đất. Chẳng khác nào như là con diều đứt dây. Chúng tôi vội vàng chạy tới đỡ anh dậy. Mãi đến lúc này mới phát hiện. Thì ra anh gầy biết ba người chúng tôi không thể hoàn thành nhiệm vụ. Bởi vì chiếc cháp pha lê ở đó quá cao so với vị trí của chúng tôi bây giờ. Anh mới quyết định tự mình hoàn thành bước cuối cùng. Bởi trong bốn người, thì chỉ có một mình anh có thể nhảy cao được hơn 2 mét. Lại thêm độ dài của thanh đao và cánh tay, thì hoàn toàn có thể chém thanh đao đã được bôi máu của chúng tôi vào cái cháp. Từ đó phá giải sức mạnh của thần khí. Lúc này, cháp đã bị từ từ rơi xuống. Vừa hay được tôi đón lấy, tôi không dám sơ xuất. Lập tức kéo khóa của chiếc ba lô leo núi ở trên người ra Đặt cháp pha lê vào trong nó ra kể cũng lạ Vừa rồi khi tôi đón được cháp pha lê Thì đã để tâm quan sát Phát hiện cái cháp pha lê này Sau khi bị thanh đao chém Vẫn không hề tổn hại Đến một vết nứt nhỏ cũng không có Rõ ràng nó tuy gọi là cháp pha lê Nhưng nó được làm từ một thứ nguyên liệu gì đó khác Chứ không phải là pha lê thật Bằng không nó đã sớm vỡ vụn từ lâu Sau khi chắp được tôi cất cẩn thận, mọi ánh sáng ở trong hang đá đã biến mất. Tầm nhìn của chúng tôi theo đó cũng bị hạn chế đi. Chỉ còn lại mấy ngọn đuốc lập lòe ở bên cạnh Nguyên Lương Vương đang tỏa sáng. Chúng tôi vội vàng lấy đèn pin rắt bên hông, bật sáng. Nguyên Lương Vương thấy bảo vật của mình bị người ta đoạt mất thì làm sao chịu bỏ qua. Lập tức rút thanh bảo đao đeo bên hông, chỉ về phía mấy người chúng tôi. Lại gầm lên với đám thủ hạ ở đằng sau lưng. Mỏ lên, giết chết đám người này cho một bước. Những tên binh sĩ và đốc công giống như là một đám người máy được bật công tắc điện, lập tức nhào về phía bốn người chúng tôi, như từng đợt thủy triều. Đến cả bản thân Nguyên Lương Vương cũng hung hăng xông tới. Bên phía chúng tôi, anh gầy đã bị thương rất nặng. Từ trên khóe miệng đã dỉ ra máu tươi. Đến nói năng cũng không thể. Nếu như không phải là vì anh ta có thể chất hơn người thì e rằng đã sớm mất mạng. Khi chúng phải tia xét do chát pha lê phóng ra. Ba người chúng tôi đều bị anh gầy dạch một đao vào tay. Nhưng lúc này vết thương nhỏ ấy căn bản chẳng đáng kể. Tôi bảo tôn kim nguyên cõng anh gầy chạy về phía sau. Còn mình thì cùng vương tiên giao đoạn hậu. Hiện giờ vũ khí duy nhất của chúng tôi chính là thanh đao. Dính đầy máu tươi lấy của anh gầy Tình cảnh quả là thê thảm vô cùng Trong khi chạy trốn Tôi có thể cảm thấy rõ ràng Từ phía sau lưng vang lên một tiếng nổ lớn tôi ảnh đầu lại nhìn thì phát hiện Toàn bộ hang đá Đã bắt đầu rung lên dữ dội Những khối thạch nhũ không ngừng rơi xuống Nếu như không may trúng phải Thì khó lòng mà toàn mạng Mấy người chúng tôi đang giảm tốc độ Đi thật cẩn thận Đề phòng xảy ra chuyện không lành Có điều trong cái rủi cũng có nghe may. Bởi vì dọc đường đi có rất nhiều thạch nhũ rơi xuống. Mà đám binh sĩ với đốc công kia chỉ là những xác chết biết đi, không hề biết né tránh. Quá nửa đã bị những thạch nhũ kia đập bẹp. Vẫn còn non nửa đám xác chết may mắn thoát khỏi kiếp nạn. Chúng như những tử sĩ không biết sợ là gì, dốc hết sức đuổi theo chúng tôi. Trong dáng vẻ đó, tự hồ như không giết được chúng tôi thì sẽ không bỏ cuộc. Vậy cho nên lúc này chúng tôi phải tiếp tục bỏ trốn. Đúng vào lúc đó, lại có tiếng nổ lớn vang lên, cơn chấn động xuất hiện. Sau đó, còn mạnh hơn cả lần trước, tôi cảm thấy toàn bộ hang đá đều đang rung lắc. Hai chân đột nhiên mất trọng lực, cứ thế ngã nhòi ra đất. Tình cảnh của Vương Tiên Giao với Tôn Kim Nguyên lúc này cũng không khá hơn tôi là bao. Có điều Tôn Kim Nguyên từ đầu đến cuối, đều không buông anh gầy xuống. Ngay cả lúc bò dưới đất cũng đặt anh gầy nằm dạp ở trên lưng, bởi vì cậu ta biết rõ. Anh gầy lúc này đã hôn mê bất tịch, không biết né tránh. Một khi bị bỏ lại, anh ta nhất định sẽ bị những khối thạch nhũ từ trên cao rơi xuống đập bẹp thành một đống tương thịt. Vốn ngỡ cơn rung lắc trong hàng sẽ chỉ kéo dài độ 10 phút. Nào ngờ 10 phút sau, nó vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Hơn nữa còn càng lúc càng dữ dội. Đúng lúc này, Tôn Kim Nguyên chợt hét lên, bảo tôi cẩn thận ở đằng sau. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn thì phát hiện một tảng đá khổng lồ ở mé bên trên, đang dần dần nghiêng về phía mình, xem ra cái hang này thực sự sắp sập xuống. Tôi không dám suy nghĩ quá nhiều, dốc hết sức lực chạy tới bên cạnh Tôn Kim Nguyên và Vương Tiên Giao. Tôi vừa định nói với Tôn Kim Nguyên một lời cảm ơn, thì lại thấy Vương Tiên Giao chỉ tay vào tôi, lớn tiếng nhắc nhở tôi cẩn thận. Tôi còn chưa kịp hiểu là chuyện gì thì tầm mắt đã trở nên mờ mịt. Sau lưng của tôi bị một vật gì đó đập cho một cú thật mạnh. Trong cổ họng của tôi trào lên dịch thể tanh nồng ngọt ngọt. Cuối cùng đôi mắt của tôi trở nên tối sầm. Tôi hoàn toàn mất đi chi giác. Trước khi hồn mê bất tỉnh tôi cảm thấy thoáng mình hình như rơi xuống bên dưới. Sau đó... Sau đó tôi chẳng biết gì nữa. Chương 40: Núi thay. Nhìn màn ánh sáng dịu dịu do Dạ Minh Châu tỏa ra, tâm tư của tôi thoát quay trở lại 15 năm trước, nhớ tới tình cảnh khi mình Tôn Kim Nguyên ở Vương Tiên Giao Lần đầu tiên đến Lương Vương Sơn, những chuyện đó cho đến bây giờ vẫn cứ hiện ra. Tự hồ như nó mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Tất cả đều đã in sâu vào trong ký ức của tôi. Ngày hôm nay, sau 15 năm chúng tôi lại một lần nữa tụ họp. Một lần nữa đến Lương Vương Sơn, tất cả mọi chuyện cứ như mộng như ảo, rất mực thần kỳ. Đôi lúc tôi lại cảm thấy nó không chân thực. Lúc này đây tôi quả thực vẫn ở trong cái hang này. Những vết thương ở trên người không lúc nào không nhắc nhở tôi. Rằng tất cả những việc này là thật. Tôi rơi xuống khe nứt hình thành khi hang đá đổ. Sau đó thì hôn mê bất tỉnh, hoàn toàn mất đi chi giác. Cho đến lúc này tỉnh lại mới phát hiện Mình đã bị tách rời khỏi đội ngũ Chỉ còn lại một mình tôi trong thế giới trong lòng đất Ngoài ra Khi đang tìm kiếm lối ra Thì tôi còn gặp phải một con quái thú Có vẻ ngoài giống như là một con cá sấu Nhưng kích thước của nó thì to hơn cá sấu rất nhiều Cái miệng rộng như chậu máu của nó Một khi há ra thì hoàn toàn có thể nốt chừng chúng tôi vào bụng Nhưng vẫn còn may Nó bị mù Đôi mắt của nó không thể nhìn thấy gì cả Tôi thầm cảm thấy may mắn bởi vì mình đã không rơi thẳng xuống đây. Bằng không chỉ sợ rằng tôi đã phải vùi thay trong bụng của con quái thú khổng lồ này. Hơn nữa là còn chết trong khi hôn mê bất tịch. Sau này xuống địa phủ, nếu như Diêm Vương có hỏi là vì sao tôi chết? Có lẽ tôi đành phải trả lời là tôi không biết. Tuy nhiên bây giờ tôi vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm. Con quái thú đang nằm ở ngay bên cạnh cái cây, cây cột đá Nơi mà tôi vừa trèo lên Nó giống như một tay thợ lặn Lặng lặng nằm dạp ở bên dưới chờ đợi thời cơ Và tôi chính là con mồi trong mắt nó Đáng tiếc là anh gầy không có ở đây Bằng không dựa vào thân thủ của anh ta Cộng thêm thanh đao cổ Chém sắt như chém bùn Tôi tin rằng là con quái thú trước mắt Không thể gây ra sóng gió gì với anh cả. Có điều khi ngẫm lại. Khi phá giải pháp lực của Cháp Hà Lê, anh gầy bị thương nặng. Hơn nữa, anh còn hôn mê bất tỉnh. Cho dù lúc này có ở đây, e rằng cũng chẳng giúp được gì. Huống hồ thanh đao kia đã sớm bị tôi làm mất từ bao giờ. Xưa nay tôi chưa từng ở một mình Trong hang núi tối tăm như thế này Lúc nào bên cạnh tôi cũng luôn luôn có bạn bè Nhưng lúc này Tôi không kìm được thở dài một tiếng Trong lòng trào dâng lên một nỗi bi ai Thứ tâm trạng này làm cho tôi sinh ra cảm giác tuyệt vọng Bây giờ ngẫm lại Tùy chúng tôi đã lấy được thứ mà mình từng thiết tha Thế nhưng bây giờ thì có ích gì Chẳng rõ là mọi người đã rơi vào tình thế nào Chưa biết chừng là họ đã bị trôn vùi ở trong hang đá phía trên. Tôi mới là kẻ may mắn nhất. Nếu như thực sự là như vậy, tôi đừng mong là có ai đến đây cứu mình. Tất cả mọi việc chỉ có thể dựa vào bản thân. Nhưng dựa vào năng lực của bản thân, liệu tôi có thể rời khỏi thế giới dưới lòng đất này không? hiển nhiên, tôi chẳng có bao nhiêu hy vọng cả. Thần khí giả Minh Châu đưa cho tôi cũng chỉ là thừa thái. Vì... Trong bốn người chúng tôi, ngoài anh gầy ra thì không ai biết cách sử dụng sức mạnh của nó cả Bằng không, chỉ một con quái thú nho nhỏ, há có thể làm khó được tôi Nhưng vào lúc này cầm vật ấy trong tay, tôi chỉ có thể dùng nó như là một công cụ chiếu sáng mà thôi Tôi bắt đầu cảm thấy hối hận, vừa nghĩ tới những con người vì tiền tài, bảo vật Cuối cùng trở thành nô lệ của Lương Vương Nghĩ tới kết cục của mình, của Tôn Kim Nguyên Của Vương Tiên Giao Và của cả anh gầy Tôi thấy nó không đáng thực sự là nó không có đáng Chúng tôi đều vì chung một mục tiêu mà đến đây Nhưng cuối cùng Có rất nhiều người Thậm chí còn chưa cả kịp nhìn thấy thứ mình muốn Đã bỏ mạng Như thế có đáng hay không Tôi không dám suy nghĩ nhiều thêm Sợ càng suy nghĩ sẽ càng tuyệt vọng Cuối cùng tôi cố gắng chấn định lại tinh thần Không để mình chìm vào những dòng hồi ức kia nữa Chỉ lầm dầm cầu khấn Hy vọng bạn bè cũng được như tôi Bình yên vô sự tôi cúi đầu nhìn con quái thú khổng lồ Ở bên dưới Thấy nó vẫn chẳng khác gì lúc trước Sau khi ăn nó nằm dạp ở bên dưới cây cột đá thỉnh thoảng lại quẫy nhẹ cái đuôi cắn ngắn ngủn Có lúc thì ngẩn cái đầu nặng nề Nhìn về phía tôi Dù rằng kỳ thực Nó chẳng thể nhìn thấy gì Cặp mắt kia Chỉ là để vật trang trí Lúc này toàn thân tôi đều là thương tích, hơn nữa cũng đã khá lâu, tôi không được ăn uống gì. Vì không được tiếp thêm năng lượng, thế nên thể lực của tôi gần như đã cạn kiệt. Tôi cứ chần chừ, Có lẽ tôi sẽ không còn đường sống. Tôi phải nghĩ cách xuống dưới, sau đó tránh khỏi con quái thú xấu xí kia để tìm cách để rời khỏi đây. Trên đường đi có thể tôi sẽ gặp bọn tôn kim nguyên cũng nên. Tôi đưa ra phân tích. Ở nơi đây có một dòng sông ngầm Tuy không biết nó chảy về đâu Nhưng dòng nước thì luôn lưu động Do đó có thể khẳng định Hạ du của dòng sông ngầm này nhất định là cửa thoát nước Mà đã có cửa thoát nước thì phải có cửa ra Hy vọng của tôi chính là ở đó Vì nằm bò trên cây cột này quá lâu Tay phải giữ mãi một tư thế Khi tôi muốn cựa mình một chút Thì phát hiện tay chân của mình đã trở nên tê dại Trong tình cảnh này tôi không dám manh động khinh suất Chỉ có thể từ từ vươn chân từng chút từng chút Bằng không Nếu như xảy chân rơi xuống Lúc đó có hối cũng không kịp Ước chừng mười mấy phút sau Tôi cảm thấy thân thể đã khôi phục được tương đối Tôi co thử hai chân Chậm rãi ngồi thẳng dậy Không ngờ tôi vừa mới động đậy Thế mà con quái thú ở bên dưới Nó đã có phản ứng Nó cũng lập tức nhổm dậy Cái đầu đưa qua đưa lại gục gặc Không ngừng Tựa như đang tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Tôi tiếp tục lục lọi trong ba lô. Rốt cuộc tìm được một ít đinh vít. Chúng tôi vốn lo sẽ gặp phải vách nối dựng đứng. Mới chuẩn bị thứ này. Nhưng mãi mà vẫn không dùng đến. Lúc này vừa hay có thể dùng để dụ con quái thú đi chỗ khác. Đinh vít chỉ còn mười mấy cái. Tôi cũng không dám dùng bừa bãi. Trước tiên là ném một cái ra cách mình 5 mét ở đằng sau lưng. Cái đinh vít va đập vào vách tường. Kêu lên một tiếng keng giòn tan. Con quái thú quả nhiên thính tai. Vừa nghe thấy phía xa có tiếng động thì lập tức quay đầu chuyển hướng, bò từng bước về phía phát ra âm thanh. Thấy chiều này có tác dụng. Vậy là tôi ném thêm một cái đinh vít nữa. Lần này vị trí ném xa hơn. Ít nhất cũng phải cách chỗ tôi 10 mét. Con quái thú kia ngỡ là con mồi đang bỏ trốn Tăng tốc độ Rất nhanh đã tiến về phía trước Thêm mấy mét nữa Tôi đã thấy nó cách mình hơn 10 mét rồi Thầm nghĩ bây giờ không bỏ trốn Thì còn chờ đến lúc nào Thế là tôi lại lấy ra thêm một cái đinh vít nữa Rồi ném ra một chỗ xa hơn Thời cơ đã chín muồi Tôi nhất định phải sự tận dụng thật tốt Tuy cột đá này cao đến 3 mét Ngang với chiều cao của một gian nhà cấp 4 bình thường Nhưng tôi làm gì còn lòng dạ nào mà lo mà sợ, hít sâu một hơi, tôi dằn lòng nhảy xuống dưới. Chân vừa chạm đất, hai chân không chịu nổi sức nặng của cơ thể, tôi nhào người về phía trước. Lại lăn đi lăn lại trên mặt đất thêm mấy vòng, vẫn còn may là tôi không có bị thương. Tôi lập tức chống tay đứng dậy, ngoảnh đầu nhìn sang, thấy con quái thú đã quay phát người lại. Rõ ràng cú nhảy vừa rồi của tôi đã thu hút sự chú ý của nó tôi nào dám chần chừ dù trước mặt có vô số xác chết tôi vẫn bước thật nhanh ra sức chạy về phía trước đúng vào khoảnh khắc đôi chân dẫm lên xác chết đầu tiên thì tôi hối hận bởi vì số lượng xác chết ở đây thực sự nhiều đến dọa người tất cả chất thành đống cao ngất Tựa như là một ngọn núi thay nó hoàn toàn vượt ra khỏi sức tưởng tượng của tôi Tôi chống tay đứng dậy Ngoảnh đầu nhìn lại con quái thú kia Nó đang xoay người lại Tôi cắn chặt rằng Bất kể thế nào tôi cũng cần phải đi qua chỗ những thi thể này Đây là đường sống duy nhất của tôi Do đa phần các thi thể đều đã mục giữa Nghiêm trọng Vậy nên có mấy lần chân tôi dẫm phải ròi bỏ Rất nhiều con ròi bọ nhân đó Mà lồm ngồm lồm ngồm bò lên trên ống quần của tôi Tôi hoang mang đá mạnh chân Rũ lũ giỏi bỏ ấy ra Trong lòng sợ hãi tột cùng Nhưng lúc này tôi nhất định là phải kìm nén Bằng không tôi sẽ bị con quái thú Đằng sau lưng đuổi kịp Tôi không rõ là mình đã trèo lên Trên núi thây được bao lâu Chỉ cảm thấy quãng thời gian vừa rồi Nó tựa như là dài đắng đắng Lúc này tôi đã đỉnh. Ở trên đỉnh cao nhất của núi thay, vốn định đi xuống phía dưới, nhưng cúi đầu nhìn thoáng xuống dưới chân, tôi không thể nhấc chân lên nổi. Mặt bên kia của núi thay không ngờ lại có đến mười mấy con quái thú, giống hệt như con vừa rồi, chúng đang không ngừng cắn xé những thi thể, nếu tôi bây giờ mà xuống dưới đó, thì chắc là chẳng đủ để cho chúng nó chia nhau. Còn quái thú ở phía tôi lúc này đang ra sức để trèo lên Áng chừng chỉ chưa đầy một phút nữa Nó có thể bỏ lên chỗ của tôi Tôi có thể đã rơi vào cục diện tiến thoái lưỡng nan Hoàn toàn lọt vào vòng vây của bầy quái thú Tôi vô cùng kinh hái Trong lòng gào thét hoang mang tột độ Bây giờ đến cả sức hét lên cũng không còn nữa Tôi cảm thấy cái chết Nó đã đến rất gần Có lẽ không bao lâu nữa tôi sẽ bị những con quái thú này ăn thịt, hoặc là trở thành một phần nhỏ nhỏ ở trong núi thây này. Mười mấy con quái thú ở dưới núi thây tựa như đang vùi đầu vào. Việc ăn uống không để ý tới tôi, chỉ có con quái thú đang đuổi theo tôi từ nãy đến giờ là đang hăng tiết càng lúc càng tới gần hơn. Bốn bàn chân của nó to vô cùng, như những chiếc quạt hương bồ, chỉ sau mấy tiếng bình bịch đã tới trước mặt tôi. Cách tôi chỉ còn hơn 2 mét Khoảnh khắc này thậm chí còn kém cả chiều dài thân thể của nó Nhìn con quái thú trước mặt Tôi toát cả mồ hôi Biết rõ mình không phải là đối thủ của nó Nhưng vẫn phải liều một phen Tôi không can tâm chết như vậy Cho dù có chết thì tôi cũng muốn chết một cách có ý nghĩa Nhưng bây giờ tôi không có vũ khí nào trong tay Tức là tôi phải đánh nhau tay không với nó Con quái thú đã dừng lại Bày ra bộ dáng chuẩn bị tấn công Dường như đang lặng lẽ chờ đợi điều gì Chẳng lẽ Chẳng lẽ là nó đã thay đổi ý đồ Nó muốn tha cho tôi một mạng Hay là nó sợ có sở thích Canh chừng vật sống Chờ đến khi đối phương kiệt sức chết rồi mới ăn thịt Thấy nó không tấn công tôi đưa mắt nhìn quanh bốn phía Hy vọng có thể tìm được một món vũ khí giữa núi thay Đáng tiếc tại nơi đây tôi chẳng có gì có thể dùng được Những viên đá đều bị vùi lấp. Lẽ nào tôi phải dùng những thi thể này để ném về phía con quái thú? Con quái thú đột nhiên có hành động. Cái đầu ngẩng cao, lao về phía tôi. Nhìn hai hàm răng trắng, hệt như những chiếc móc ở trong cái miệng đỏ lòm như chậu máu của nó. Tôi nhủ thầm. Nếu phải chết dưới cái miệng kia thì nhất định là một chuyện vô cùng đau khổ. Còn chi bằng là cắn lưỡi tự vẫn. Có điều, tôi làm gì còn dũng khí để tự vẫn. Trong lòng của tôi nóng như lửa đốt. Không biết tôi lấy dũng khí từ đâu. Cũng có thể là vì đã lâm vào đường cùng tôi làm bừa. Dùng thi thể ở trước mặt làm vũ khí ném thẳng về phía con quái thú. Con quái thú này có thính giác cực tốt. Biết có thứ đang bay về phía mình. Nó há to miệng đón đỡ. Sau đó nó nhai nhồm nhòm. Tôi nhìn thấy cảnh này thì sợ gần chết, thầm mong con súc sinh này ăn no rồi không thèm để ý đến tôi nữa. Còn quái thú lại quay đầu về phía tôi, trong miệng phát ra những tiếng chẹp chẹp, tựa như đang nhấm nháp dư vị của món ăn. Sau khi yên lặng một lát, nó lại nhắm hướng tôi mà tấn công. Tôi chỉ cảm thấy có một bóng đen lao vọt tới, tốc độ cực kỳ nhanh. Trong khi đó, đôi chân của tôi đang lún giữa xác chết. Cho dù bây giờ muốn bỏ chạy thì cũng chẳng được Tôi dứt khoát nhắm chặt hai mắt Không phản kháng vô nghĩa Thầm nghĩ Bị một con quái thú ăn thịt dù sao cũng còn tốt hơn Là bị cả một đàn quái thú sâu xé tan nát Trong khoảnh khắc tôi tưởng rằng mình sẽ chết Trước mắt bừng lên ánh sáng chói lòa Tựa như có một luồng sức mạnh Chiếu thẳng lên người tôi Tôi vô thức mở mắt ra xem có chuyện gì Thì phát hiện không biết từ bao giờ Chiếc cháp pha lê được cuốn chặt Trên cánh tay trái của tôi đã tự động mở nắp Từ bên trong đang chiếu ra những tia sáng chói mắt Dưới sự chiếu rọi của thứ ánh sáng trắng mở đó Con quái thú tựa như thấy thứ gì cực kỳ đáng sợ Lập tức quay đầu bỏ trốn Không bao lâu sau Nó đã cuốn cuồng chạy tới dưới lối thay Rồi biến mất Trong bóng tốn những ánh sáng trắng mãnh liệt do bên dạ Minh Châu trong Chapelle chiếu ra mới từ từ ảm đạm cuối cùng khôi phục lại trạng thái lúc ban đầu tôi cúi đầu nhìn xuống thấy mình đã đầm địa mồ hôi rồi lại thở dốc tôi cứ thế mà gục xuống tôi chẳng buồn quan tâm dưới chân mình là gì Tôi ngàn vạn lần không ngờ được rằng khi mình sắp chết, lại được thần khí này cứu giúp, trong lòng dâng trào lên nỗi vui mừng khó tả, đồng thời cũng cảm thấy may mắn vì có thể sống sót sau kiếp nạn Dù gì đi chăng nữa thì cái mạng nhỏ này của tôi cũng đã tạm thời giữ được. Trường 41, âm thanh quái lạ. Chừng mười mấy phút sau, rốt cuộc tôi đã dần dần bình tĩnh, qua cơn sợ hãi. Tôi chậm rãi mở mắt ra, tôi cố gắng khống chế tâm trạng của bản thân, tự nhủ với mình bây giờ chỉ như đang nằm ở trên giường. Những thi thể xung quanh chỉ là đồ chơi, không việc gì phải sợ cả. Nhưng tôi càng suy nghĩ như vậy thì càng cảm thấy hoang mang, bởi vì thứ mùi hôi thối nồng nặc từ những thi thể... Vẫn đang không ngừng trôi vào mũi Tuy tôi đã ở giữa núi thây này hơn một tiếng đồng hồ Nhưng cái thứ mùi ấy Nó vẫn nồng nặng đến khó ngửi Hơn nửa đám giỏi bọ trong những thi thể Thỉnh thoảng lại bò lên trên người tôi Tôi kinh hại đến tột độ Tôi làm gì còn lòng dạ nào Mà suy nghĩ những việc khác Tôi bây giờ tưởng chừng như sắp sụp đổ đến nơi Chỉ muốn điên cuồng gào to lên mấy tiếng Chỉ là tôi sợ Đám quái thú ở bên dưới chú ý tới Tôi không biết Mình phải đối mặt với nguy hiểm Một lần nữa hay không Liệu hai món thần khí ở trên tay Còn có thể phát huy tác dụng hay không Do đó tôi nhất định Phải giữ cho mình thật bình tĩnh Thật sự bình tĩnh Không để rơi vào tình trạng Mất kiểm soát nữa Sau khi nghỉ ngơi một lát Tuy cái bụng vẫn còn trống rỗng, nhưng thể lực của tôi đã khá hơn rất nhiều so với vừa rồi. Tôi chống tay đứng dậy, cố gắng ngước mắt nhìn lên cao. Để cho tất cả các thi thể kia lọt vào tầm mắt của mình, để tôi có thể quan sát được tất cả. Tôi lê tấm thần mệt mỏi, bước thấp bước cao trước các thi thể, mãi cho đến khi lên đến tận sườn dốc nối, tôi mới dừng lại. Tôi biết rõ bây giờ mình tuyệt đối không thể quay lại, bởi con quái thú vừa rồi, nó có thể rình rập ở trong một góc tối nào đó. Chỉ cần tôi lọt vào phạm vi tấn công của nó thì hậu quả sẽ không thể nào lường được. Tôi đưa mắt ngó xuống bên dưới núi thây, phát hiện mười mấy con quái thú vẫn đang ăn sắc chết. Tôi hoài nghi những sắc chết này liệu có phải là do Nguyên Lương Vương cố tình vứt ở đây để nuôi đám quái thú hay không? Không biết ở nơi đây rốt cuộc có bao nhiêu xác chết, không đến một vạn thì dễ cũng phải đến tám nghìn. Sáu trăm năm qua, đã có vô số người bỏ mạng ở ngôi mộ cổ này. Thủ đoạn của Nguyễn Lương Vương thật sự là quá tàn độc. Tôi bắt đầu cẩn thận di chuyển về phía bên trái, cố gắng để không phát ra bất kỳ âm thanh nào vì đôi mắt của đám quái thú kia chỉ là vật trang trí. Tôi có thể lợi dụng việc ấy để thoát thân. Chỉ cần tôi đi vòng ra xa một chút, hẳn là có thể tránh khỏi bọn chúng. Thế nhưng điều kiện tiên quyết là không được phát ra bất kỳ âm thanh nào, bằng không sẽ rơi vào cảnh bọn chúng vây công. Thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút. Tôi càng lúc càng tới gần đám quái thú. Có điều bọn chúng vẫn không hề biết sự tồn tại của tôi. Điều này làm cho tôi bình tĩnh hơn nhiều. 30 mét, 20 mét. Mười mét Tôi càng lúc cách Bọn chúng càng gần Hồi hộp dâm lên không ngớt Mười mét đã là khoảng cách cực hạn Mà tôi có thể ở gần lũ quái thú Nếu như tiếp tục đi thêm nữa Cho dù là bọn chúng không nhìn thấy tôi Cho dù tôi không phát ra bất kỳ tiếng động nào Thì dựa vào hệ thống cảm quan nhảy bén Bọn chúng nó nhất định Vẫn có thể phát hiện ra sự tồn tại của tôi Tôi dừng lại không dám đi tiếp nữa Tôi thầm suy nghĩ Dựa vào mười mấy cái đinh vít cuối cùng, liệu tôi có thể dụ đám quái thú kia đi không? Nếu thành công thì tất nhiên là tốt nhất. Nhưng nếu như chỉ dụ được một phần đám quái thú, hoặc thậm chí chỉ có một con quái thú bị dụ đi, tức là tôi thất bại. Mà trong tay tôi bây giờ chỉ còn một lượng đinh vít cuối cùng. Do đó, không có cơ hội thứ hai, tôi nắm chặt chỗ đinh vít trong tay. Tâm trạng có chút căng thẳng Hơi thở của tôi cũng bắt đầu trở nên rồn rập Tôi chậm rãi Đưa tay lên Vì lần này có quá nhiều quái thú Một chút động tĩnh nhỏ E là cũng khó mà thu hút được sự chú ý của chúng Tôi dự định sẽ chia số đinh vít còn lại để ném trong 3 lần Lần đầu tiên không thể ném đi quá xa Mục tiêu chủ yếu là thu hút sự chú ý Lần thứ 2 cũng không thể ném đi quá xa Nhưng phương hướng nhất định phải thay đổi, khiến chúng cho rằng là con mồi đã bỏ chạy. Còn lần thứ ba thì nhất định phải ném xa hết mức có thể, bởi lẽ sau lần ném thứ ba, tôi sẽ phải bỏ chạy khỏi đây. Sau khi dự trù xong toàn bộ kế hoạch, tôi chuẩn bị tiến hành. Lặng lặng cầm ba cái đinh vít trong tay, tôi nhắm chuẩn cự ly rồi ném về phía sau lưng của bầy quái thú. Bởi vì lần này tôi ném ba cái đinh vít cùng một lúc, động tĩnh rất lớn. Trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của bảy quái thú. Chúng nhao nhao bỏ về phía sau lưng. Có điều lần ném này của tôi không thể tính là quá thành công. Bởi lẽ vẫn còn một con quái thú ở yên chỗ đó. Nó không bị thu hút bởi âm thanh do những cái đinh vít gây ra. Thậm chí ngay đến thân thể của chúng cũng không động đậy. Tôi thầm nhủ. Có lẽ lần ném thứ hai. Chúng sẽ có phản ứng. Thế mà... Tôi lại tiếp tục ném thêm ba cái đinh vít nữa Vị trí ném lần này Ở bên phải của đám quái thú Đám quái thú quả nhiên là trung kế Ngỡ rằng con mồi đã thay đổi phương hướng Muốn quay đầu bò chạy Lập tức Xoay người đuổi theo Thế mà rất lạ bọn quái thú này Không động đậy Vẫn cứ nằm yên một chỗ Không hề có phản ứng gì Tôi đã bắt đầu cảm thấy nôn nóng Bởi vì ở trong tay tôi Chỉ còn lại có 5 chiếc đinh vít cuối cùng Cho nên Vẫn không thể dụ chúng đi Kế hoạch của tôi Coi như đã hoàn toàn thất bại Tôi đã đi được 2 nước cờ Không thể nào không đi nốt Nước cờ thứ 3 Tôi nhủ thầm Chết thì chết Dù sao thì tình cảnh của mình bây giờ So với chết cũng chẳng khá hơn Và chẳng tôi cũng đã chịu đủ sợ hãi rồi. Nếu như cứ tiếp tục như thế này mãi. Thì chẳng phải. Tôi không chết cũng sẽ điên mất. Sau khi suy nghĩ thông suốt. Tôi ném nốt 5 chiếc đinh vít cuối cùng. Vị trí đinh vít rơi vẫn nằm ở hướng lần ném thứ hai Khoảng cách chỉ là xa hơn vài mét. Ngoài ra lần này. Tôi ném chiếc đinh vít âm thanh lớn hơn trước đó rất nhiều. Không có lý nào. Mà con quái thú cuối cùng Lại không bị dụ qua. Đáng tiếc hiện thực luôn luôn tàn khốc Con quái thú nãy giờ Vẫn không chịu động đậy Nó cứ nằm thổ lù một chỗ Tựa như là một con cáo già đã thành tinh Cái bẫy của người thợ săn Không có tác dụng Bây giờ Bây giờ rồi phải làm sao đây Tôi đã không còn cái đinh vít nào nữa Hay là Hay là tôi cứ tranh thủ dịp này mà chạy xuống bất chấp Không xuống Tôi sẽ chết chắc, nhưng xuống rồi thì tôi phải đối phó với nó thế nào đây? Còn đang bần thần do dự thì không biết từ đâu một cơn gió mạnh thổi tới. Cơn gió thổi thốc vào lưng tôi, tôi vốn chẳng có chút chuẩn bị, bỗng nhiên cảm thấy hẫng chân một cái, thân thể của tôi lăn lông lốc xuống dưới núi thay Tôi một mạch lăn tới bên cạnh con quái thú. Đang nhất quyết không chịu động đậy kia Mới dừng lại được Đầu tôi chỉ cách đầu của nó chưa đầy 5cm Bây giờ chỉ cần nó há miệng ra Táp một cái Cái đầu của tôi khẳng định là nát bét Tôi không kìm được kinh hãi Kêu lớn một tiếng rồi nhảy bật ra Không thể suy nghĩ Tôi quay đầu bỏ chạy Tôi cứ thế lao như điên Dọc theo con sông ngầm Chạy về hướng hạ du Cũng không rõ mình đã chạy được bao xa Cho đến khi đôi chân đã mềm nhũn Không thể chạy tiếp được nữa Tôi mới dừng lại nằm vật ra đất thở hồng hồng Ngoái đầu nhìn lại Vẫn còn may Ở phía sau không thấy có động tĩnh gì Những con quái thú không có đuổi theo Bằng không Không có lý nào chúng lại buông tha cho tôi Mà tốc độ của nó Muốn đuổi kịp tôi Căn bản là không phí bao nhiêu sức lực cả đáng ghét nhất là cơn gió quái dị kia thổi tới. Nếu như con quái thú đó chưa chết, có thể tôi đã bỏ mạng tại đây. Tôi còn đang do dự không biết có nên đi xuống dưới hay không. Rất có thể nếu như mà chần chừ, tôi sẽ bỏ lỡ cơ hội. Không biết là cơn gió đó đã giúp hay đã hại tôi nữa. Bạch Vân Sơn, Bạch Vân Sơn, mau tới đi đi, Bạch Vân Sơn. Khi tôi đang nằm vật ở trên mặt đất thì đột nhiên nghe có tiếng người gọi. Hơn nữa, nghe âm thanh đó thì có vẻ như cách, chỗ tôi không xa lắm. Tôi rất ngạc nhiên, ngỡ rằng là bọn tôn Kim Nguyên đang gọi mình, bởi vì giọng nói nghe na ná. Có điều sau khi nhìn quanh bốn phía, tôi lại chẳng thấy có bóng người nào cả. Vậy thì là ai gọi? Trái tim tôi giật thoát. Liệu không phải là hồn ma bóng quế nào đó chứ? Thế nhưng không đúng. Giọng nói đó đúng là của bạn tôi. Lẫn trong đó là cả giọng của Vương Tiên Giao. Lẫn Tôn Kim Nguyên. Nó giống hệt với giọng nói đã bảo tôi. Phải bảo vệ Dạ Minh Châu thật cẩn thận. Trong nháy mắt tôi bừng tỉnh. Nhất định là mấy người bọn Vương Tiên Giao không tìm thấy tôi cho nên đang dùng máy bộ đàm để gọi. Tôi nhớ là khi xuất phát, chúng tôi có mang theo máy bộ đàm. Tôi mở ba lô leo núi lục lọi một hồi, nhưng vẫn không thấy máy bộ đàm đâu. Không lẽ là tôi đã làm mất nó rồi sao? Vừa rồi ai đó gọi, là ai gọi? Nghe âm thanh đó thì cách tôi không xa lắm. Tôi không kìm được mà nổi ra gà, từng cơn kinh hãi trào lên trong lòng. Là ai? Ai đang gọi đó? Tôi đánh bạo quát lên một tiếng. Đáng tiếc là không có ai trả lời. Điều này càng làm cho tôi sợ hãi. Tôi bất giác dùng mình một cái. Tôi đứng bật dậy hoang mang đưa mắt nhìn quanh bốn phía. Đừng sợ. Là tôi đây. Mau tới đây. Tôi ngay phía trước cậu. Đừng sợ. Giọng nói đúng là của Vương Tiên Giang. Trái tim của tôi mơ hồ nảy lên đến tận cổ họng. Nếu như cứ tiếp tục như thế này Có lẽ nó sẽ tọt ra khỏi miệng của tôi mất Thế nhưng lý trí nói với tôi rằng là Không nên tin là trên thế giới này Có ma quỷ tồn tại Bởi vì nếu như thật sự có ma quỷ Con người cũng có thể sống được hay sao chứ Giọng nói đó Tôi nghe đúng là của Vương Tiên Giao Là của bạn tôi Tôi không cần phải sợ Tôi nhớ ra giọng nói đó Giọng nói đó không phải nói là cô ấy đang ở phía trước hay sau Không biết chừng là Vương Tiên Giao đang ở bên đó gọi tôi Hành động này vô cùng thoáng đáng Cho dù là cô ấy ở cách tôi cả cây số Thì cô ấy gọi âm thanh vẫn có thể vọng đến đây Điều này không có gì là lạ cả Nghĩ đến đây tôi lập tức cảm thấy kích động Mẹ kiếp Rốt cuộc đã có thể gặp lại bọn họ Không phải đi một mình ở cái nơi đáng sợ này nữa Cái cảm giác bất lực và sợ hãi khi không có người ở bên giúp đỡ Tôi đã chịu đủ lắm rồi Tôi kêu lên. Tiền giao. Kim Nguyên. anh gầy. Mọi người đợi một lát. Tôi tới ngay đây. Tôi tới ngay đây. Tôi vừa trả lời bọn họ. Vừa cố dốc hết sức. Để mà chạy về phía trước. Tôi hừng phấn chạy. Giống như là một đứa bé đã xa nhà đã lâu. Lúc này bỗng dưng tìm được lối về. Trong lòng vừa kích động vừa ấm ức. Chỉ còn thiếu điều là tôi òa lên khóc nữa mà thôi. Chạy dọc theo dòng sông ngầm, dòng sông lại ngoặt qua một bên. Tôi vẫn không thấy bóng dáng của mấy người bọn tôn kim nguyên. Trong đầu lờ mờ cảm thấy có chuyện này, có gì đó không đúng lắm. Tính đến bây giờ tôi đã chạy được hơn 10 phút. Theo tốc độ của tôi thì ít nhất cũng phải đến. Chạy được độ một cây số. Ây thế nhưng, vẫn không thấy bóng dáng của bọn Vương Tiên Giao đâu cả. Nơi này lại có một chỗ rẽ. Nếu như âm thanh vọng tới từ phía hạ dô, không thể nào vang xa đến mức đó được. Sau khi chuyển hướng, âm thanh sẽ bị nhỏ đi rất nhiều. Nhưng lúc này Vương Tiên Giao rõ ràng là vẫn đang gọi tên tôi. Âm thanh càng lúc càng rõ, không lẽ là bọn họ đang ở ngay sau ngã rẽ này. Nếu như thật sự là như vậy thì họ thật là tệ Không biết đi qua ngã rẽ Rồi hãng gọi Như vậy âm thanh có thể vang xa hơn một chút Tôi không suy nghĩ nhiều nữa Tôi tiếp tục chạy Chỉ hy vọng là bọn họ đang chờ tôi ở ngay sau ngã rẽ Thế thôi Tôi chạy một mạch nốt quãng đường cuối cùng Khi đi qua ngã rẽ Tôi không thể kết, tiếp tục kiên trì được nữa Tôi chống tay vào đầu gối Sau đó thở hồng học Tranh thổ lúc này tôi ngẩng đầu nhìn về phía trước Cảnh tượng Trước mắt làm tôi suýt nữa ngất xỉu, trước mặt làm gì có bóng dáng của ai đâu. Chỉ có duy nhất một cánh cửa đá sừng sững, hơn nữa còn đang mở rộng như thể chào đón tôi đến. Cũng chính vào lúc này giọng nói của Vương Tiên Giao đã biến mất. Tôi ra sức, day day mạnh ở trên tai. Đúng vậy, giọng nói của cô đã biến mất rồi. Thế là thế nào? Chuyện này rốt cục là sao? Chẳng lẽ tôi rơi xuống khe nứt, bị đập đầu vào đâu đó, cái tai của tôi đã hỏng? Nhìn cánh cửa đá đang mở rộng, tôi không buồn quan tâm đến đôi tai của mình ra sao nữa. Dù sao thì tôi vẫn phải đi qua cánh cửa đá. Vì dòng sông ngầm chảy bên dưới, tôi muốn đến được hạ du của dòng sông, phải đi qua đây tôi đưa tay day day tai rồi hét to lên mấy tiếng phát hiện thính giác của mình vẫn bình thường tôi cất bước chạy về phía cánh cửa đá cánh cửa đá điêu khắc vô cùng tỉ mỉ ở bên trên có hai thiếu nữ quần áo phất phơ xách cái giỏ trúc bằng tay trái bên trong giỏ trúc có rất nhiều cánh hoa tay phải cầm một nắm cánh hoa đang vung vung khẽ rắc lên tôi không kìm được cảm thán một bức tiên nữ tán hoa tuyệt vời sống động đến nhường này, thần thái chân thật cùng với các nét vô cùng đẹp mắt khiến người ta không kìm được mà phải suy nghĩ ngẩn ngơ.